Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thất chân thực Thì thoảng lại lên lỏi vào ý nghĩ của cô Hình ảnh thẩm chì và người phụ nữ khác Ở cùng nhau Cảm giác này Thật là tồi tệ Thử ảnh chỉ ngủ chưa một tiếng đồng hồ Nghĩ đến ca phẫu thuật quan trọng Sẽ diễn ra vào tháng sau Cô vội bỏ dậy Tiếp tục nghiên cứu những tài liệu đã in ra trước đó Bất giác Trời đã sầm tối Bác giúp việc cỏ cửa gọi Hỏi xem có cần mang bát canh lên để cô uống trước Rồi mới ăn cơm hay không Cô ngẩng đầu lên từ đống sách ngập ngụa Chấm tư suy nghĩ một lát mới phát hiện ra bên ngoài đã im ắng như tờ Cậu thậm chí ra ngoài từ chiều Chắc không về ăn cơm tối Bác giúp việc nói Vâng, cô mỉm cười Vừa đúng lúc cháu chuẩn bị nghỉ ngơi Cháu cùng bác xuống dưới nhà luôn Tuy không gian không có thẩm gì thật buồn tẻ Nhưng cũng bắt đi rất nhiều áp lực Thự ảnh đứng bên cửa sổ phòng khách một lúc Ngoài trời mưa vẫn rơi Trời đã tối mịt Cầu lạc bộ tư nhân sang trọng bậc nhất Của thành phố Văn Hải nắm lưng chừng núi phía Tây Cách xa trung tâm thành phố phổn hoa náo nhiệt Đấy biển hẳn với những ổn ả Quản lý trực tối nay Là một người phụ nữ trung tuổi Bà điều nhân viên phục vụ mang rượu và hoa quả đến Cười hì hì nói Lâu lắm rồi, không thấy anh thầm gái qua. Lúc này, chàng trai trẻ một mình chiếm cả một chiếc ghế sofa rộng lớn, đang thả hồn vào cảnh đêm mở mịt. Đôi chân dài vắt chéo, một tay để lên thành ghế sofa ngạ lưng, tay kia buông hờ trên đầu gối, nét mặt đâm chiêu, chị ẩm ư một tiếng đáp lại. Quản lý đã quá quen với thái độ đó của anh rồi. Nhưng đêm nay, theo quan sát của chị quản lý thì chắc chắn một điều, tốt nhất là yên lặng. Ngồi Hai dãi ghế sofa xung quanh, bạn Trần Nam bắt đầu rót rượu vào ly, thấy quản lý vẫn còn đứng bên cạnh, ai đó trong bọn họ ngẩng đầu lên tiện miệng gọi. "Cho em mấy em xinh tươi lên phục vụ cho vui vẻ cái nào." Người được gọi đến để phục vụ vẫn chưa thấy đâu. Thầm trì vừa uống rượu, vừa dựa lưng vào sofa, ngỡ nhẹ ngón tay vào ghế, nhìn có vẻ không tập trung nhưng từng tiếng, từng tiếng lại có tiết tấu. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, năm sáu cô gái ùa vào như cá gặp nước. Dưới ánh đèn, có một khuôn mặt trái xoan lộ rõ vẻ trẻ con, ngũ quan thanh tú, mắt thanh mảy thanh, bờ môi cũng có chút mỏng manh, tràng điểm nhẹ nhàng. Khuôn mặt này khiến thẩm chí bất giác thấy thân quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Anh thấy bộ dạng kính cần của cô Bèn cầm cốc rượu uống tượng trưng một hớp Rồi ngước lên hỏi quản lý Tạ ngủ ở phòng bên à Lúc nãy tôi thấy xe anh ta ngoài kia Quản lý biết anh và tạ tưởng văn quen nhau Có lần gặp ở đây Hai người chuyển sang ngồi chung một vòng Cuối cùng còn ra về cùng nhau Vì thế liền trả lời ngay Đúng vậy Lúc tối anh tạ có dẫn theo một người bạn đến Thậm chí nói Bên anh ấy có khách thì thôi tôi không tiện sang đấy, bà qua bên đấy nói với anh ấy, lúc nào rảnh qua đây ngồi một lát. Quản lý nhanh chóng đi ra. Thậm chí không lên tiếng, chỉ ngồi nhìn anh em chơi đủ vui vẻ, bỗng nhiên hỏi. Bao tuổi rồi? Người ngồi bên cạnh chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi anh quay hẳn đầu sang nhìn, cô ấy mới ngơ ngác, lý nhí trả lời. 22 22 Trong lòng anh lặng lẽ hồi tưởng lại cái thời ấy, thậm chí vô thức nhìn cốc rượu, dưới ánh đèn mờ, dung dịch màu ngọc bích phát ra một ánh sáng đẹp đẽ mà thần bí. Anh và Án thử ảnh chia tay ở Đại Bắc, sau đó gặp lại nhau ở biên giới Trung Miến. Năm đó hình như cô cũng chỉ mới khoảng 22 tuổi. Tính ra cũng sáu bảy năm, nhưng có lúc nghĩ lại dường như những việc này chỉ mới xảy ra mà thôi thực ra anh không quá quan tâm đến con người hay sự việc nào nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến thử ảnh dù có trôi qua bao lâu anh vẫn luôn nhớ như in năm đó ở biên giới trung miến yên bình án thử ảnh hai mươi hai tuổi lại một lần nữa xông vào thế giới của anh khi đó cô xinh đẹp như ảnh bình minh tỏa sáng rực rỡ Chiếu vào thế giới tối tâm đã lâu của anh Sau lần chia tay ở Đài Bắc Anh đã từng nghĩ Sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa Vậy mà hôm đó Cô cứ thản nhiên Mỉm cười trong trèo xuất hiện Chào hỏi anh Thậm chí Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net